Chương 18 Sắp xếp lại cảm xúc, đã có thông báo về việc xếp lớp cho năm học mới, tên tôi sẽ không có ở đây nữa. Tôi đã có thể quyết định, nhưng nó vẫn làm tôi điên đầu. Chỉ cần tôi khỏe, đừng đi qua nữa, mày định sống thế này bao lâu nữa? Tôi có thể tự tin rằng mày, chính mày sẽ vượt qua căn bệnh này. Tôi không thể viết tốt nữa, liệu đơn này có cho thấy căn bệnh đang chuyển biến xấu? Bạn ngã, ổn thôi, chỉ cần bạn đứng lên Sao bạn không nhìn lên bầu trời khi bạn đứng dưới nó Bầu trời xanh đang trải dài trước mắt bạn Sao bạn không cười với mình Bạn đang sống, tôi đã học trước bạn bè tôi Tôi rất buồn khi thầy giáo quản lý câu lạc bộ hỏi tôi Em nghỉ học à? Có tốt không khi bạn khóc? Nó không chỉ làm những người xung quanh bạn cảm thấy khó chịu Mà khóc có làm bạn cảm thấy nhẹ nhõm Thế thì dường khóc đi, bạn dễ thương hơn khi bạn cười. Và nếu bạn có điều gì cần nói, hãy nói trước khi khóc. Ngay lúc này tôi cảm thấy vô dụng, tôi sẽ không thắm và đi nằm luôn. Mai tôi sẽ tới trường khuyết tật để phỏng vấn. Đã quyết định thì không được khóc. Tôi tiếp tục hy vọng và cầu nguyện để được trở thành một người tuyệt vời. Trường khuyết tật, cái tên gợi lên bức tranh u tối. Sao nó lại không thể có cái tên khác Có thể có những chăm sóc sức khỏe trong trường Nhưng không có những chăm sóc về mặt xã hội Thảo luận với thầy giáo mình Thầy nghĩ em có thể tiếp tục học ở Higasho Với một chứng chỉ nho nhỏ, nhỏ về sức khỏe Thầy băn khoăn rằng Liệu em có thể làm cái gì nếu em không có vấn đề về việc lên lớp Em có thực sự thoải mái không Bởi vì mặt bằng giáo dục ở trường khuyết tật khá thấp Tôi khóc thầm Em không muốn nghe nữa, em không cần thêm ai thương hại cả. Tôi thực sự đã có chút ít hy vọng khi bác sĩ Yamato gọi điện cho sợ giáo dục. Nhưng câu trả lời của họ chỉ là họ giành quyền quyết định cho hiệu trưởng. Mẹ tôi nói, chúng tôi được biết rằng trường Higashou không thể chăm lo cho chúng tôi. Thế thì chúng tôi cũng không thể thay đổi được điều đó. Đi đến quyết định này là không dễ đối với Aya nhưng tôi muốn Aya được hy vọng và bắt đầu cuộc sống mới. Aya chính nó đã quyết định, làm ơn hay làm theo những gì chúng đã, đã quyết định. Thực lòng, tôi vẫn còn lưu luyện với Higashiko, nhưng nghe từng lời mẹ nói, cảm xúc của tôi và mẹ trở nên như một. Chỉ cần mẹ là chỗ ruộng, tôi có thể tiếp tục. Chúa ơi, con sẽ nghe theo mẹ. Tôi cảm thấy yêu vô cùng hành động của bà tôi sẽ trở thành một người tốt hơn và mạnh khỏe hơn. Trên đường về nhà, tôi dừng lại trước cả nhà Amy Chan. Tôi đã gọi báo trước khi tôi đến, nên dì đã chuẩn bị đồ ăn rất tuyệt cho tôi, và khi tôi đến đó, mọi người đang đợi tôi. Tôi ăn đến khi no, và tôi ngủ say đến nỗi chẳng nghĩ gì đến chuyện học hành. Tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra cuối cùng, nhưng có quá nhiều thứ khiến tôi không thể tập trung được. Tôi không thể ngừng suy nghĩ Hoa cây mộc qua trong lớp tôi Màu của nó thật đẹp Nhưng vì sao nó lại có tên đấy Komotoko nói Dù em chọn học ở trường khuyết tật Hay ở đây Thì quyết định vẫn thuộc về em Nó có ý nghĩa để sống Nhưng tôi tự nhủ Em có lựa chọn nào ngoài việc chuyển đến trường khuyết tật đâu Em muốn học ở Higashiko Nhưng nhà trường không đồng ý Bởi vì họ nói em không bắt kịp được quần học Vì thế, nó không hẳn là quyết định của em. Cô chỉ nói nó theo cách văn hóa hơn thôi. Cô Motoko tiếp tục nói Một, sống tốt hay cực kỳ nghiêm khắc với mình và đừng để ai nghĩ rằng những người khiết tật là xấu. Hai, coi trọng bạn bè. Ba, trong tương lai em nên luyện đánh máy. Bốn, đừng quên trường Higashiko. Tôi không nói với cô, Nhưng tôi tiếp tục lặp lại những gì cô nói và cảm xúc của mình hết lần này đến lần khác trong đầu. Mọi người xung quanh tôi ba lấy tôi, tấn công tôi bằng từ tật nguyền. Tôi tự mình nghĩ rằng trường khuyết tật là nơi tôi duy nhất. Cố gắng bình tĩnh và quyết định chuyển trường. Tôi nhìn lại 2 tháng trước khi đi quyết định vào học trong trường khuyết tật. Tôi đã quyết định nhưng tôi nhận ra rằng chẳng có gì thực sự được sắp xếp trong đầu mình cả. Đó là lý do vì sao cảm xúc của tôi luôn bất ổn. Tôi đọc kinh thánh, tôi bắt chấp những từ ngữ của Chúa giê và tự nhủ với mình. Tôi xin lỗi người, con vẫn thiếu đức tin. Thật sự là rất khó để trở thành một con chiên ngoan đạo. Ổn thôi, tôi sẽ đặt chân ngay ngắn trên mặt đất và nghĩ một cách lý trí. Những ưu điểm của trường Higashiko Được nhìn thấy những người như mình mỗi khi đến trường, có được lòng tốt giúp đỡ mọi người. Có nhiều điều phức tạp khi so sánh bản thân với những người bình thường khỏe mạnh, trở thành độc lực để nỗ lực nhiều hơn. Tôi có thể học được nhiều điều từ thầy cô và bè bạn. Hạn chế, tôi không thể theo kịp nguồn quay trong lớp, tôi khó thói dựa dẫm vào bạn bè và thầy cô. Tôi chỉ có thể chơi với vài nhóm bạn và không thể hòa đồng trong nhóm lớn hơn, khả năng của tôi có hạn. Tôi trở thành gánh nặng cho mọi người vì không thể giúp trong việc trực nhật. Mặt tích cực của trường khuyết tật chỉ là tưởng tượng của tôi. Tôi có thể sống tự lập, ít là gánh nặng của mọi người xung quanh hơn. Tôi có thể nghĩ đến tương lai, có được những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Giữa những người tật quyền như mình sẽ dễ có sự đồng cảm hơn. Mặt hệt chế của trường khuyết tật bắt đầu sử dụng cuộc từ khuyết tật như là lời xin lỗi, cơ hội trao đổi những người bạn khỏe mạnh ít đi, tốc độ học sẽ giảm.